Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không biết vì lý do gì mà cứ mỗi buổi chiều tà Cô lại thấy lòng mình thật rất tranh vinh Dường như sự nhớ nhung sầu buồn của cô Về những chuyện trong quá khứ lại đang dần lan tỏa đến khắp màn trời rộng lớn Kiểu vì cái mài mình nghĩ suy nghĩ lồng Mông lùng Theo ánh hoàng hôn kia Rồi để cho nó dịu dắt cô bước dần vào bóng tối Mà cô không hề biết Vi chỉ thực sự giật mình khi thấy một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới Làm đôi môi đỏ thắm một khẽ run lên Cô tự hỏi mình trong ngơ ngác Trời đã tối rồi ư Vậy là mình đã ở đây được khá lâu rồi vì vẫn luôn thập thỏm về những cái dấu chấm đỏ trong bức vẽ đó Rồi cô đã tiếp xúc hai điểm nghi vấn Nhưng dường như nó lại càng làm cho cô thêm dối trí hơn Nhìn về phía núi trùng phòng xa xăm Vì lại nhớ tới cái điểm đánh dấu trong bức vẽ những cái hình ảnh đấy Chỉ là cô thầm lưu lại Trong trí nhớ của mình mà thôi Vì trên thực tế Cô cũng đã tật chân lên đến đó bây giờ đâu Còn một điểm đánh dấu nữa Là ở trong lòng trùng cốc Tối tăm Dưới chân một phiến đá có mang hình bán nguyện Nhưng phiến đá đó Mang hình bán nguyệt ấy Cô cũng chưa được nhìn thấy nó bao giờ Chuyện hướng mắt Vi nhìn trách hướng về phía đầu rừng Thì thấy vầng trăng tròn đang chơi vơi lơ lửng như cánh rèo Nó dần nhô lên trên những tán cây Mang sắc hoa đang dần dần tạt lụi Đang ngắm nhìn ánh trăng thì bóng rừng vì thấy có đôi chút ngạc nhiệt vì vào mùa này chẳng mấy khi vầng trăng lại lộ diện tròn như vậy Thở dài một tiếng như tạm bỏ qua những điều khúc mắc Kiểu vì tiến lại chiếc xe của mình Rồi có bắt đầu rời khỏi cánh rừng Vừa đi Kiểu Vi vừa lập nhầm Về những câu thơ đó Liệu những câu chữ ấy Có chứa được những điều gì bí ẩn hay không Càng lúc Vi càng khẳng định rằng Giả thuyết về những dấu chấm đó của mình Là hoàn toàn chính xác Không thể có sự trùng hợp Nào đến mức như vậy được Nhưng vẫn còn một điểm nghi Vấn rất lớn ở trong cô Tức là về những bức tranh được vẽ Mà cách cầu toàn đó Cô vẫn còn chưa thể khẳng định rằng nó được vẽ ra từ tay một cậu bé. Nhưng nếu nó đúng là những tác phẩm của một cậu bé thì cậu bé đó là ai? Sao cậu ta lại có liên quan đến những địa điểm dị thường này? Còn những câu thơ trên phiên đá kia nữa, người khác lên những câu thư ấy là ai? Bài thư ấy muốn ám chỉ điều gì? Điều này lại làm như kiểu vi thêm bối rối cùng với sự thăng mắc khôn tạng. Những ẩn khúc nguyên miên Đã và đang là những cô dần trở nên khờ khào Cô thấy mình chẳng khác nào mà con dối Đang bị cái quá khứ kia Đùa dẫn mãi không thù Ra đến đầu khu rừng Vì thế trước mắt mình là cả một bụng Mênh mông đang nằm ngủ im lịnh Giữa ánh trăng xuông bảng bạc Bóng trăng kia treo lơ lừng Ở tận cuối phương trời Vậy mà nó vẫn chiếu dọi khắp cải trăn miền Nghe đến đây Kiểu vì bóng mờ tròn mắt Như cô vừa phát hiện ra một điều gì đó Biển khẽ làm nhầm Cô nhớ lại câu thơ Mắt ai vàng rực trăng miệng Mắt ai vàng rực trăng miệng Vì lại ngước nhìn lên bầu trời Đôi môi cô khẽ run run Câu, câu thơ đó Chẳng phải là ám chỉ mặt trăng sao Về cuốn câu cuối cùng Sông đôi in bóng trăng phiên cuối mùa Sông đôi in bóng Chẳng phải lắm chỉ hai cây gạo mọc sông đuôi đối diện với hai tảng đá hơn ở bên cạnh hồ phiêu lệ đỗ ư. Nghĩ đến thầy, Kiều bị lập tức quay xe trở lại vào phía trong và đi về hướng hồ phiêu lệ. Rõ ràng là cô vừa phán đoán được thêm một chút gì đó. Cho dù những phán đoán của cô có là sai lệch đi chăng nữa, thì cô vẫn phải chứng minh đến giả thuyết cuối cùng cho dù chỉ là nhỏ nhất. Sau một hồi lòng vòng Chiếc xe cũng đã đưa cô trở lại bên hồ phiêu lẻ Cảnh vật núi hồ dưới trăng quả thật Làm mê đắm lòng người Mặt hồ thơ mộng Đang toát lên vẻ ưu tư kiểu diễm Dưới ánh trăng nhẹ nhàng êm ái Như chàng hoàng tử trong những câu chuyện thần tiên Nhưng cái cảnh non bỏng nước nhược ấy Vẫn chẳng thể làm sai lòng kiểu vi Trong lúc này được Có lẽ là cô đang canh cánh Với những hàm ý trong bài thơ đó Hiểu nó có thật sự là đúng với giả đình của cô hay không điểm đánh dấu thứ hai đã ngay trước mắt Vì điện xuống xe và tiến lại gần hơn Trần đang dần tiến lại rồi vi phải xững người vì cô thấy trước mặt mình như cô nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện